Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với lấy tờ báo, mở ra xem. Trên tờ báo là tin tức anh sắp đính hôn với tựa đề chấn động. Chưa kết hôn đã lên xe trước, bây giờ muốn mua vé bổ sung, làm cho anh vô cùng tức giận. Tại sao cậu không ngăn cản? Cậu đang ở hiện trường cơ mà. Tôi không ngăn cản được. Nhã hần bị nôn mẹ nên không nói được gì hết. là phụ nhân đuổi tôi qua một bên, khống chế cả hiện trường. Sau đó tôi giải thích với phóng viên. Nói cho bọn họ biết rằng lão phu nhân là mẹ của ngài, tin tức không thể nào là sai được. Diệp Hoài Văn nói một cách sâu xa, ngài phải tự mình ra mặt mới có thể giải quyết. Chẳng lẽ cậu có thể không đếm gì đến sao hả? Tổ tế nhân suy nghĩ một chút trời cất lời. Cậu liên lạc với Nhã Hân và mẹ cô ấy tới đây. Tôi sẽ đưa mẹ tôi tới, nợ giờ sau, gặp mặt tại phòng khong đem dia đen việc của tôi. Mà không, tôi sẽ nua gio sau gap điện thoại trước, để Thanh Minh cho truyền thông rồi sau đó sẽ chen nhau ra đón người. Anh cúp điện thoại thấp thầm nghĩ tới La Bách Việt. Không biết cô đã đọc báo chưa? Lập trường của La Bách Việt vẫn kiên định, nhưng cực lực từ chối kết hôn với người đàn ông của mình. Ở nữa mình cũng rất là thích anh, từ vị thật là có chiều. Cô cũng mơ ước, đừng tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Lúc về nhà, có cái ôm ấm áp chào đón của cô, lúc mệt mỏi có bờ vai rộng rãi để mà dựa vào. Mặc dù ở chung có thể mang lại lợi ích tốt, nhưng thông qua hôn nhân lại càng sẽ mang đến cảm giác chân thật tuyệt vời hơn chỉ là bây giờ vẫn nên bình tĩnh chớ nóng vội năm đó nguyên nhân bọn họ ly hôn là do ngòi nổ mẹ của anh vẫn đang còn đó làm thế nào để dàn xếp hai người phụ nữ này ở chung vấn đề bức thiết này còn chưa giải quyết được kết hôn thật sự là nên từ từ chào buổi trưa ánh mắt của mọi người như có thiên ngôn phản ngữ có đồng tình có kinh ngạc tại sao lại như vậy chứ cô đi tới vị trí của mình là diệu tĩnh đang đọc báo và nhìn thấy cô thì sắc mặt liền trở nên quái dị Cô bé như là có gì muốn nói rồi lại thôi, đặt tờ báo xuống rồi nhét về phía sau lưng. Trông thấy vậy thì lá bách việc cau mày. Em xin phép cho chị như thế nào? Chẳng lẽ nói tối qua chị có hẹn ư? Vậy cho nên tất cả các đồng nghiệp mới dùng ánh mắt kì quái mà nhìn cô. Dĩ nhiên là không rồi, em chỉ nói là chị đến trễ một chút. Cô bé lại hạ rộng mà hỏi tiếp. Chị và anh trẻ sao rồi ạ? Mới qua một đêm giọng ma hoi mà. Anh ấy lập tức muốn kết hôn, bảo đảm với chị sẽ xử lý tốt. Về phía mẹ của anh ấy, chẳng qua chị cảm thấy điều đó rất là khó khăn. Về sau đại khái là sẽ thường xuyên tới đây thôi. Là bách Việt nhốn vai mà cất tiếng trả lời. Sau đó thì sao? Chị có định cùng với anh ấy cả đời như vậy ư? Có cái gì là không thể chứ? Không có nghĩa vụ gia đình, hai bên cũng thật là nhẹ nhõm. Thấy về mặt đời ra của em gái thì cô bật cười. Trước đây em giặt tay để chị và anh ấy tái hợp, lại còn kích động. Làm đi gặp mặt ba nó Đến bây giờ chị với anh ấy đã ở chung rồi Làm sao em vẫn còn bất hứng như vậy chứ Sau hôm đó cô gọi con gái Về từ Mai Hoa Đánh điện gọi đến nhà trẻ Trách cứ bọn họ làm sao có thể để cho một đứa bé 5 tuổi Tự mình đón xoay biết trời đi Các cô giáo nói là ngày hôm đó Có người thân đến đón con bé Thì cô mới biết là do em cái đã dở trò quỳ Hài Cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót Quên mất phải thông đồng với nhà trẻ mà Là dẻo tính cười ha hả mấy tiếng rồi lẳng đi. Bởi vì em hy vọng, anh chị sẽ tái hợp rồi kết hôn lại mà thôi. Chị đánh giá để toàn bộ mọi người đàn ông tốt nhất trên thế giới này yêu thương. Em không thích chị chỉ vì một người đàn ông mà sinh con dưỡng cái. Thế nhưng người đó lại không cho chị danh phần. Lời nói bị cắt ngang, có người mang tặng hoa cho La Bách Việt. Đó là một bóng hoa hài rụ màu trắng thanh nhã, làm cho mọi người phải đưa mắt nhìn. Là Bách Việt vừa nhìn thấy tấm thiệp kẹp trong bó hoa thì bật cười. Thiệp không có ký tên, chỉ biết năm chữ. Anh không hề ngủ nướng. Không phải là lời ngân tiếng ngọt, lại làm cho cô thật là vui vẻ. Người đàn ông này đúng thật là. Nhìn bộ dạng vui vẻ của chị gái, là Diệu Tính đã biết được hoa này là ai tặng, liền cất tiếng hỏi. Là anh trẻ tặng sao? Ừ, mà em cũng đừng lo cho chị, mà lo cho mình đi, nhanh chóng mà tìm một đối tượng tốt. Thần thể cần phải cẩn trắng để có thể chăm sóc cho em cả đời. Cô cất tấm thiệp cùng với bó hoa đi, cất đời dặn dò với em gái. Không cần, em cũng không có hứng thú nha. Nếu như ngày nào đó anh rể có thể thay lòng, muốn kết hôn cùng với người khác, thì chị sẽ như thế nào? Là rượu tĩnh nghiêm túc hỏi. Nghe thế vậy thì la Diệu tinh việt thù nghe thấy nụ cười, giọng nói bình thẳng. Như binh thản. thì chị sẽ chúc phúc cho anh ấy. Bọn chị đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay thôi. Làm sao lại như thế được chứ? vẫn là nên kết hôn, có danh tận thì mới nên đảm bảo. Tình cảm nếu chỉ vì dựa vào kết hôn mới có thể duy trì thì đừng nên có cuộc hôn nhân này tỉ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc